Thưa các bạn, mặc dù không tôn trọng những cô gái xinh đẹp và tham vọng như Noel, nhưng đạo diễn Nạc Màn phải thừa nhận rằng Noel có sức quyến rũ đặc biệt, khiến một người xanh sỏi như ông khó lòng cưỡng lại. Ông cũng mơ hồ nhận thấy ở cô gái này, chứ đựng điều bí ẩn mà ông không thể hiểu, càng không thể chạm tới. Về phần Noel, cô thấu suốt những suy nghĩ của Ackman. Về cô, nhưng vẫn phục vụ tận tình chu đáo, cô thực sự làm ông ta ngạc nhiên về sự thông minh và tài năng diễn xuất bẩm sinh. tuy vậy, Ackman vẫn lịch sự từ chối, không muốn đào tạo cô trở thành diễn viên chuyên nghiệp. cái giá mà Ackman phải trả cho sự nông nổi này là một tuần Noel bỏ đi biệt tích để mà ông ta trong khắc khoải chờ đợi và đau khổ. Aman hiểu ông ta không thể từ chối đề nghị của cô và rằng ông ta không thể sống thiếu cô nữa rồi về phần catherine từ khi chuyển tới washington cô phải làm quen với một cuộc sống mới mẻ lạ lẫm may mắn đã mỉm cười với cô khi cô được nhận vào làm thư ký cho bin fraser một người đàn ông quyền lực và hấp dẫn công việc mới này đem lại điều gì cho catherine Fraser sẽ có một vị trí như thế nào trong cuộc đời cô? Để trả lời câu hỏi này, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn mỹ Sidney Sidon, bản dịch của bá Kim. Sau khi Catherine rời văn phòng, Cô xào bước tới bưu điện ở Washington Viên cảnh sát ngồi trên chiếc bàn trong tiền sảnh chặn cô lại Cô cao giọng nói Tôi là thư ký riêng của ông Bill Fraser Ở đằng kia, tại văn phòng nhà nước Tôi cần một số thông tin trong hồ sơ của các anh Loại thông tin gì vậy? Về William Bin Fraser Anh ta chăm chú nhìn cô một thoáng rồi nói Đó là một đề nghị kỳ cục nhất Mà tôi nhận được suốt tuần qua Sếp của cô làm phiền cô ư Hay sao đó Cô nói không hề do dự không Tôi đang định viết Một bản tố xác về ông ta Năm phút sau Một nhân viên đưa cô vào phòng giữ hồ sơ Anh ta rút một tập hồ sơ Về Bin Fraser Và Catherine bắt đầu đọc Một giờ sau đó Catherine đã là một trong những nhân vật có quyền lực nhất đối với Bill Fraser. Ông ta 45 tuổi, đã khởi đầu công ty quảng cáo Hiệp hội Fraser, mà sau đó đã trở thành một trong những công ty thành đạt nhất trong lĩnh vực này. Cách đây một năm, ông ta đã xin nghỉ phép theo đề nghị của Tổng thống để làm việc cho chính phủ. Ông ta đã lấy Lydia Campion, một nhân vật tai mắt giàu có, Họ đã ly dị cách đây bốn năm và chưa có một đứa con nào. Fraser là một nhà triệu phú. Ông ta có một ngôi nhà ở Roger Town và một nhà nghỉ hè ở bến cảng Bác Mai. Sở thích của ông ta là chơi tennis, bơi thuyền và đánh polo. Một vài các câu chuyện báo chí dẫn chuyện về ông ta như một trong những người sáng giá nhất nước Mỹ. Catherine về tới nhà, kể cho Susie biết tin vui này. Susie khăng khăng rằng họ phải đi ăn mừng mới được. Có hai học viên trường sĩ quan, những người bạn giàu có từ Annapolis tới đang ở trong thành phố. Bồ của Catherine hóa ra là một chàng trai khá dễ chịu. Nhưng suốt cả buổi tối, cô luôn thầm so sánh anh với Bill Fraser và so sánh với fraser anh ta dường như khờ khạo tẻ nhạt làm sao catherine băn khoăn không biết có phải cô đem lòng yêu xếp của cô không cô không có cảm giác xốn sang như thời mới lớn khi cô ở bên cạnh ông ta nhưng có cái gì nữa đó sự mến mộ dành cho một con người và tình cảm tôn trọng cô cho rằng cái tình cảm náo nức có lẽ chỉ tồn tại trong các cuốn Điền, kiểu pháp. Các chàng trai trường sĩ quan đưa hai cô gái tới một quán ăn nhỏ kiểu Ý ở ngoại ô Washington. Nơi đó họ ăn một bữa tối tuyệt diệu, rồi sau đó đi xem phim Arsenic và giải băng đen cũ mà Catherine rất thích thú. Buổi buổi, các chàng trai đưa họ về nhà và Susie mời họ vào uống một cái gì đó khi catherine chợt nhận ra rằng họ đang định ở lại qua đêm thì cô xin thứ lỗi và nói rằng cô phải đi ngủ bồ của cô phản ứng chúng ta còn chưa bắt đầu cơ mà anh ta bảo hãy trông họ kia". Susie và vệ sĩ của cô đang ngồi trên tràng kỳ và ôm giết lấy nhau vệ sĩ của catherine nắm lấy cánh tay cô Chiến tranh sắp xảy ra rồi. Anh ta nói giọng chân thành. Catherine chưa kịp ngăn lại, thì anh ta đã cầm bàn tay cô và đặt lên đùi anh ta. Em sẽ không để cho một chàng trai xa trận trong tình cảnh này chứ? Catherine rút tay lại, cố kìm để khỏi nóng giận. Cô bình tĩnh nói. Em đã suy nghĩ về việc này rất nhiều. Và em quyết định sẽ chỉ ngủ với thương binh còn đi được thôi. Nói rồi cô quay lưng đi vào phòng ngủ và khóa cửa phòng phía sau lại. Cô cảm thấy khó ngủ. Cô nằm trên giường, nghĩ tới bin Fraser, tới công việc của mình và tới chàng trai tờ Annapolis. Một tiếng sau cô đã thiêu thiêu ngủ. Cô nghe thấy lò so giường xi kêu cót kết vang động. Từ lúc đó cô không làm sao ngủ được nữa. vào lúc 8 giờ 30 sáng hôm sau, Catherine đã tới căn phòng mới, cánh cửa không khóa và đèn trong phòng tiếp khách bật sáng. Từ phòng trong nghe vàng ra giọng đàn ông và cô đi vào. Bill Fraser đang ngồi trên bàn làm việc. Đọc chính tả vào một cái máy Ông ngẩng lên khi Catherine bước vào và đóng sập máy lại Ông ta nói, cô đến sớm đấy Tôi muốn xem xét chung quanh Và nhận những lời chỉ dẫn trước khi bắt đầu công việc Ngồi xuống đi Có cái gì đó trong giọng nói của ông làm bối rối Dường như ông ta đang rất cáu giận Catherine ngồi xuống một cái ghế Tôi không thích những kẻ rình mò chuyện người khác, cô Alexander Catherine cảm thấy mặt cô đỏ bừng lên. Tôi không hiểu. Washington là một thành phố nhỏ, thậm chí nó còn chưa là một thành phố. Nó chỉ là một làng quê chết tiệt. Không có gì diễn ra ở đây mà mọi người lại không biết trong vòng 5 phút. Thưa ông, tôi vẫn không hiểu. Tổng biên tập Tờ Bưu Điện Gọi điện cho tôi hai phút sau khi cô tới đó, để hỏi vì sao thư ký của tôi lại nghiên cứu về tôi. Catherine ngồi đó lúng túng không biết nói gì. Cô đã tìm thấy tất cả những lời đồn đại mà cô muốn chứ? Cô nhận thấy sự bối rối của mình đang nhanh chóng chuyển thành cơn giận dữ. Catherine nói cô nhổ người dậy, tôi không dình mò, lý do duy nhất mà tôi muốn biết về ông. Là để tôi có thể hiểu được Tôi đang làm việc cho loại người nào Tôi nghĩ rằng Một cô thư ký thạo việc Phải ăn ý với ông chủ của cô ta Và tôi muốn biết mình phải làm gì Để cho thích hợp Fraser ngồi đó Vẻ thù địch Catherine Chầm chầm nhìn ông ta Căm ghét ông ta Gần như suýt khóc Ông không phải lo lắng Về việc đó nữa ông Fraser Tôi bỏ việc Catherine quay lưng đi về phía cửa. Fraser nói giọng như soi quất. Ngồi xuống Catherine. Catherine quay lại choáng váng. Tôi không thể chịu được cái loại người ngạo mạn chết tiệt. Cô nhìn ông ta chằm chằm. Tôi không phải là một... Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Nào, hãy ngồi xuống đi, xin mời cô. Ông ta cầm một cái tàu ở bàn lên châm lửa. Catherine đứng lặng, không biết phải làm gì, lòng đầy nỗi căm tức. Catherine bắt đầu nói, tôi không cho là mọi việc sẽ ổn thỏa đâu, tôi... Tất nhiên là sẽ ổn thôi, Catherine ạ. Ông ta nói một cách bình tĩnh, giờ thì cô không thể bỏ việc được, hãy coi đó là những rắc rối mà tôi mới gặp phải với một cô giúp việc mới. Catherine nhìn ông ta và thấy những ánh mắt thích thú trong đôi mắt xanh lơ của ông ta. Ông ta mỉm cười, đôi môi miễn cưỡng cong lên và tạo thành một nụ cười rẻ rặt. Cô ngồi phịch xuống ghế. Thế là tốt hơn, đã từng ai nói với cô là cô đã quá nhạy cảm không? Tôi nghĩ là có, vậy tôi xin lỗi. Fraser ngả lưng vào thành ghế. Hay là có lẽ tôi quá nhạy cảm. đó là nỗi đau của một con lừa bị gọi là một trong đám độc thân sáng giá nhất nước Mỹ. Catherine thầm mong rằng, ông ta đừng bao giờ dùng những từ như vậy. Cô băn khoăn, nhưng cái gì làm phiền cô, con lừa hay là người đàn ông chưa vợ? Có thể Fraser nói đúng. Có lẽ mối quan tâm của cô ta không đơn giản như cô nghĩ. Có lẽ về tiềm thức. Fraser đang nói, một mục tiêu cho bất cứ một người đàn bà chưa chồng ngu xuẩn chết tiệt nào. Cô có thể không tin, nếu như tôi bảo cô là đàn bà có thể hung hãn như thế nào, cô không tin ư? Hãy thử cô thu ngân của chúng tôi mà xem. Catherine đỏ bừng mặt khi nghĩ tới điều đó, chừng đó đủ để biến một người đàn ông thành một thần tượng. Fraser thở dài, bởi vì dường như đây là tuần lễ điều tra toàn quốc, vậy hãy kể cho tôi nghe về cô, có bạn trai nào không? Không, có nghĩa là không có một ai đặc biệt cả. Ông nhìn cô ta có vẻ chế giễu. cô sống ở đâu? Tôi ở chung căn hộ với một người bạn gái cùng học ở một trường đại học, trường Tây Bắc. Cô nhìn ông ta ngạc nhiên. Hẳn ông đã xem tờ khai nhân sự của cô. Vâng, thưa ông. Tôi sắp nói cho cô biết vài điều về tôi mà cô không thấy trong hồ sơ lưu trữ của báo chí. Tôi là một thằng cha giữ tính. Cô sẽ thấy là tôi công bằng, nhưng tôi là một người thích đòi hỏi hoàn hảo. Chúng ta hợp tác sẽ vất vả đấy. Cô liệu có thể xoay sở được không? Tôi sẽ cố gắng. Được. Sally sẽ giúp cô làm quen với công việc ở đây. Quan trọng nhất là cô phải nhớ rằng tôi là người uống cà phê liên tục. Tôi thích cà phê đen và thật nóng. Tôi sẽ nhớ. À Catherine này. Gì vậy ông Fraser? Tối nay khi về nhà, Cô hãy tập nói vài câu bắn bổ trước gương. Nếu cô có dúng lại, mỗi khi tôi nói một từ, bốn chữ, chửi thề, thì tôi phải đến húc đầu và tường mất Ông ta lại như vậy với cô, làm cô cảm thấy mình như trẻ con. Vâng, thưa ông Fraser. Cô nhào ra khỏi văn phòng, gần như đóng sập cửa sau lưng cô lại. Cuộc gặp gỡ diễn ra không có gì như cô đã hình dung. Cô không còn thích Fraser nữa. Cô nghĩ ông ta là một gã quê mùa, kiêu ngạo, áp đặt và khô khan. Không có gì phải thắc mắc vì sao vợ ông ta đã bỏ ông ta. Giờ thì cô đã ở đây và cô sẽ bắt đầu làm việc. Nhưng cô đã quyết định là cô sẽ bắt đầu tìm kiếm công việc khác, một việc làm cho một con người thay vì làm cho một kẻ chuyên quyền khi catherine đã bước ra khỏi ngưỡng cửa fraser ngả lưng vào ghế nụ cười đọng trên môi liệu các cô gái vẫn còn trẻ trung chân thành và toàn tâm đến thế hay không trong cơn giận dữ mắt cô lóe sáng môi cô run rẩy catherine trông dường như yếu đuối Đến nỗi Fraser muốn ôm lấy cô trong vòng tay và che chở cho cô. Trái với chính mình, ông đã lấy làm tiếc mà phải thừa nhận như vậy. Ở cô có một phẩm chất kiểu cổ sáng ngời mà ông đã gần như quên hẳn rằng nó tồn tại ở các cô gái. Cô thật đáng yêu và sáng trí. Cô có cái đầu của riêng cô và cô sẽ trở thành người thư ký tuyệt diệu nhất mà ông từng có được sâu trong cõi lòng, Fraser có cảm giác rằng cô sẽ trở thành cái gì đó hơn thế nữa. Hơn đến đâu, ông chưa biết chắc về điều đó. Ông thường hay bị đốt cháy, đến nỗi hệ thống săn đe tự động lập tức vang lên, khi tình cảm của ông bị bất cứ một người đàn bà nào chạm đến. Những khoảnh khắc ấy chợt đến rất hiếm hoi. Chiếc đầu đã tàn lửa. Ông châm lại và nụ cười vẫn in trên khuôn mặt. Ít phút sau khi Fraser gọi cô vào để chép chính tả, thái độ cô lịch sự và lạnh lùng. Cô chờ Fraser nói gì đó riêng tư để cô có thể cho ông ta thấy là cô cách biệt đến thế nào. Nhưng thái độ của ông ta xa xăm và bận rộn với công việc. Catherine thầm nghĩ, rõ ràng ông ta đã gạt khỏi đầu Sự cố gắng sáng nay rồi, đàn ông mới vô tình làm sao? Trái với bản thân mình, Catherine thấy công việc mới rất cuốn hút, điện thoại reo liên tục, tên của những khách hàng gọi đến làm cô tràn đầy hưng phấn. Trong tuần lễ đầu tiên, Ngài Phó Tổng thống Mỹ gọi đến hai lần, chừng nửa tá các thượng nghệ sĩ, thư ký nhà nước và một nữ diễn viên nổi tiếng Đang trình chiếu bộ phim mới nhất của cô ta trong thành phố Đỉnh cao của tuần lễ Là cú điện thoại của Tổng thống Roosevelt Và Catherine đã cuống Đến nỗi đánh tuột máy nói Và không nối nổi với máy của ông Thêm vào các cú điện thoại Fraser còn có các cuộc hẹn gặp liên miên Ở văn phòng Ở câu lạc bộ thôn dã của ông ta Hay tại một trong những nhà hàng lường danh nhất Sau một vài tuần đầu, Fraser đã cho phép Catherine bố trí các cuộc hẹn gặp cho ông ta và thực hiện việc đặt trước. Cô bắt đầu biết được Fraser muốn gặp ai và muốn tránh ai. Công việc của cô trôi chảy đến mức cuối tháng, cô đã hoàn toàn quên mất việc tìm một công việc khác. Quan hệ của Catherine với Fraser vẫn ở mức rất khách quan. Nhưng giờ đây, Cô biết ông ta khá rõ, đủ để nhận ra rằng cái vẻ cách biệt của ông ta không phải là sự thiếu thiện cảm. Đó là lòng tự trọng, là bức tường lửa sự lãnh đạm được dùng như tấm mộc chống lại thế giới. Catherine có cảm giác rằng Fraser thật sự rất cô đơn. Công việc đòi hỏi ông ta phải giao du nhưng cô nhận thấy về bản chất ông ta là một người đàn ông cô đập. Cô cũng nhận thấy là Fraser không thuộc nhóm người như cô. Về vấn đề đó, phần lớn đàn ông Mỹ đều như vậy cả, cô khẳng định. Cô vẫn cặp bồ kép với Sushi đôi lúc, nhưng rồi thấy phần lớn các chàng vệ sĩ của cô là những đô vật về tình dục đã có vợ. Và thế là cô chọn cách đi xem phim hay đến nhà hát một mình. Cô xem Get Through the Low Friends, Và một diễn viên hài hước mới Tên là Danny Kay Đóng trong phim Quý Bà Trong Bóng Tối Rồi Cuộc Đời Với Cha Và Alice Trong Vòng tay Cùng với diễn viên nam trẻ tuổi Tên là Kik Douglas Cô thích Kitty Feiler Với diễn viên Ginger roger Bởi vì nó gợi cô nhớ đến chính mình Một buổi tối Tại buổi diễn Hamlet, cô nhìn thấy Fraser ngồi trong lô với một cô gái lộng lẫy trong chiếc áo dài dạ hội màu trắng đắt tiền. Catherine đã từng nhìn thấy hình cô gái trong tạp chí Voyager. Cô không biết cô gái đó là ai. Fraser tự mình bố trí các cuộc hẹn riêng tư và cô không bao giờ biết ông đi đâu hoặc đi với ai. Ông ta nhìn qua giạc. Và trông thấy cô, sáng hôm sau ông ta không đề cập gì đến chuyện đó, cho đến khi ông ta đã làm xong phần việc sao chép buổi sáng. Ông ta hỏi cô, cô thích vở Hamlet như thế nào? Vở kịch sẽ tự tạo ra điều đó, nhưng tôi không để ý lắm tới các buổi diễn. Ông nói, tôi thích các diễn viên, tôi cho là cô gái đóng vai Ophelia diễn xuất đặc biệt hay. Catherine gật đầu và định đi ra. Ông cố hỏi, Cô không thích Ophelia ư? Catherine nói một cách thận trọng. Nếu ông muốn nghe ý kiến chân thành của tôi, tôi không cho là cô ấy có thể nhấc đầu lên khỏi mặt nước. Nói rồi, cô quay lưng bước ra. Tối đó khi Catherine về tiết căn hộ, Susie đang đợi cô. Susie nói, Lúc nãy cậu có khách đấy. Ai vậy? Một nhân viên FBI, họ đang điều tra cậu. Chúa ơi! Catherine thầm nghĩ, họ khám phá ra mình là một cô gái trinh và có thể có một loại luật gì đó chống điều ấy ở Washington này. Cô nói to, vì sao FBI lại điều tra về tớ? Bởi vì giờ đây cậu đang làm việc cho chính phủ mà. Ồ, ra vậy, ông Fraser của cậu thế nào? Ông Fraser của tớ ổn thôi. Cậu nghĩ là ông ấy sẽ thích tớ như thế nào? Catherine ngắm nghía cô bạn cùng phòng, cao, mảnh như lá liễu, nước da sẫm màu. Rồi cô nói, để cho bữa ăn sáng. Nhiều tuần lễ trôi qua, Catherine dần quen biết các cô thư ký khác làm việc trong những văn phòng gần đó một vài cô trong số đó có quan hệ với ông chủ của họ và việc các ông chủ có vợ hay độc thân dường như không thành vấn đề với họ họ ghen tức với việc catherine làm việc cho Bin fraser một hôm tại bữa tiệc một cô trong số đó đã hỏi catherine cậu bé vàng ấy thực sự như thế nào ông ta đã gạ gẫm đằng ấy chưa ồ Ông ta chẳng bận tâm đến điều đó. Catherine thực thà nói, Tôi chỉ có việc đến chỗ làm, và lúc 9 giờ hàng ngày, chúng tôi xoay quanh ghế ngồi cho đến 1 giờ, sau đó chúng tôi nghỉ ăn trưa. Nghiêm chỉnh đi, đằng ấy thấy ông ta ra sao? Có thể cưỡng lại được. Catherine nói dối. Tình cảm của cô đối Fraser đã dịu đi đáng kể. Từ lần họ cãi nhau đầu tiên Ông ta đã nói thật với cô Khi ông ta bảo rằng Ông là một người đòi hỏi sự hoàn hảo Khi nào cô mắc lỗi Cô liền bị khiển trách về việc đó Cô đã để ý thấy ông bớt thời gian Từ việc riêng của mình Để giúp người khác Những người mà chẳng làm được việc gì cho ông ta Và bao giờ ông cũng sắp xếp sao đó Để ông không bao giờ nhận ơn vì việc ấy Vâng, cô rất thích Fraser, thật thế. Sau đó không phải là việc của ai cả, mà chỉ là việc riêng của cô thôi. Một lần họ vẫn còn một khối lượng lớn công việc phải làm nốt. Và Fraser đã mời Catherine về nhà ăn tối với ông, để sau đó họ có thể làm việc muộn một chút. Tan gơ, tài xế của Fraser Đang đợi trong chiếc xe limousine đỗ trước tòa nhà. Một vài cô thư ký đang đi ra khỏi tòa nhà nhìn theo với ánh mắt ngộ ý khi Fraser đưa Catherine vào ghế sau chiếc xe rồi trườn vào cạnh cô. Chiếc limousine lướt êm lẫn vào dòng xe cộ lúc chiều tối. Catherine nói tôi sắp làm hư hại thanh danh của ông. Fraser cười to. Tôi cho cô một vài lời khuyên, nếu cô có bao giờ muốn có quan hệ với một nhân vật tiếng tăm, thì hãy làm điều đó giữa trời. Thế cảm lạnh thì sao thưa ông? Ý tôi nói, cô nên đưa nhân tình nếu họ vẫn dùng từ đó ra những chốn công cộng, những nhà hàng dạp hát có tiếng. Cô ngây thơ hỏi, xem những vừa kịch của Shakespeare ư? Fraser lờ đi. Người ta luôn tìm kiếm những động cơ quanh co. Họ sẽ tự nhủ. Anh ta đưa cô gì đó ra công khai. Mình muốn biết anh ta đang gặp gỡ ai một cách bí mật. Người ta không bao giờ chịu tin những sự hiển nhiên. Đó là một luận thuyết thú vị đấy. Fraser nói. Edgar Allan Poe đã viết một câu chuyện dựa vào việc lừa người ta với những sự hiển nhiên. Tôi không nhớ tên cuốn sách đó. Đó là Arthur Conan Doyle, cuốn lá thư bị đánh cắp. Catherine vừa nói ra, cô đã tiếc giá cô đừng nói gì. Đàn ông không thích những cô gái xuất chúng. Nhưng thế thì đã làm sao nào? Cô không phải là bạn gái của ông ta, cô chỉ là thư ký. Và họ đi suốt quãng đường còn lại trong im lặng. Nhà Fraser ở Roger Town Là một cái gì đó lấy từ chuyện tranh ra Ngôi nhà kiểu George Sand Bốn tầng Hẳn có trên hai trăm năm tuổi Một người quản gia mặc vét trắng ra mở cửa Fraser nói Frank này Đây là cô Alexander Xin chào Frank Chúng ta đã từng nói chuyện qua điện thoại Catherine nói Vâng thưa cô rất hân hạnh được gặp cô alexander catherine nhìn quanh phòng tiếp khách có một cầu thang cổ tuyệt đẹp dẫn lên tầng hai màu gỗ sồi ánh lên bóng loáng sàn nhà lắp đá cầm thạch và trên đầu là một cây đèn chùm đu đưa. fraser quan sát nét mặt cô ông ta hỏi thích chứ thích ư ồ vâng ông ta mỉm cười Catherine băn khoăn, không hiểu cô có tỏ vẻ vồ vập quá không. Giống như một cô gái bị giàu sang quyến rũ, giống như một trong những người đàn bà hung hăng luôn dựa theo ông ta. Cô lập bập nói, trông nó, trông nó cũng ưa nhìn. Fraser nhìn cô giễu cợt, và Catherine có cảm giác khủng khiếp rằng ông ta có thể đọc được ý nghĩ của cô. Hãy vào phòng làm việc. Catherine đi theo ông ta vào một phòng rộng, xếp đầy sách, bài trí bằng ván lát màu sẫm. Căn phòng phảng phất hơi hướng của một tuổi tác khác, một vẻ thanh lịch của một cách sống dễ dãi hơn, thân thiện hơn. Fraser chăm chú nhìn cô. Ông ta hỏi cô giọng nghiêm trang, thế nào? Catherine không muốn bị túng được nữa. Cô nói thủ thế, nó nhỏ hơn thư viện của quốc hội. Ông ta cười lớn, cô nói đúng. Frank đi vào trong phòng, tay xách một cái xô bạc đựng đá. Anh ta đặt cái xô lên mặt quầy ở trong góc. Ông muốn dùng bữa tối vào lúc mấy giờ, ông Fraser? 7 giờ 30. Tôi sẽ bảo đầu bếp. Frank rời khỏi phòng. Tôi có thể pha cho cô đồ uống gì? Cảm ơn ông, tôi không uống gì cả. Cô không uống ưa Catherine. Cô nói không, khi tôi đang làm việc, nếu không tôi sẽ làm lẫn chữ P và chữ O. Ý cô nói chữ P và chữ Q chứ gì? Chữ P và chữ O, chúng nằm cạnh nhau trên máy chữ. Thế mà tôi không biết đấy. Ông không cần phải biết. Chính vì thế mà ông trả cho tôi lương bổng của vua cho mỗi tuần làm việc. Fraser hỏi tôi trả cho cô cái gì nào 30 đô la Và một bữa tối Ở một ngôi nhà đẹp nhất Washington Cô chắc là cô không thay đổi ý định uống một chút chứ Không, cảm ơn ông hoàng yến vừa gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn mỹ sydney Sheldon, bàn dịch của dịch giả bá kim